Được một lát, chàng nhớ lại tình cảnh hồi luyện kiếm chung ở Hoa Sơn. Lệnh hồ sung vô thức sử qua bộ lệnh hồ kiếm pháp. Hai người đã sáng chế và cùng luyện cả ngàn lần. Đang say sưa múa kiếm, nghe tiếng cười nhạc của Lâm Bình Chi, cả hai giật mình. Nhạc linh sang liền chuyển qua bộ ngọc nữ kiếm pháp. Lệnh hồ sung nhớ lại một kỷ niệm buồn ngày trước, lòng rối bời. Trong vô thức, chàng búng tay trái ra, làm trường kiếm của cô ta bay vút lên trời. Mục đích tỉ kiếm lần này, lệnh hồ sung giả vờ thua cho nhạc Linh Sang vui lòng, nên sau khi tay kiếm nàng vụt bay lên, chàng ân hận giả vờ né tránh. Kỳ thực là đưa thân mình về hướng mũi kiếm cho trường kiếm xuyên qua vai trái bị thương. Nhạc bất quần khen con gái lão đã thắng kiếm trưởng môn của ba phái. Tả lãnh thiền bước ra, mời nhạc Linh Sang sử dụng được kiếm pháp tung sơn, lão mới phục. Sau 13 chiêu, lão ta dùng tuyệt kỹ thần công làm chấn động gãy nát kiếm của nhạc Linh Sang Lúc lão ta dương dương tự đắc, sắp đăng đàn chữ môn Thì nhạc bất quần bước ra đòi tỉ kiếm Như vậy, ai sẽ thắng trong trận kiếm này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé Đã lãnh thiền thế nhà bất quần để kiếm nghi ngực tay trái nắm chặt kiếm quyết giống như người cầm bút viết chữ nhất lão biết chiêu này là chiêu thi kiếm hội hữu của qua sơn kiếm pháp thủ tức này nói lên lúc đệ tử phái qua sơn quá chiêu với bằng hữu đồng đạo cũng như văn nhân giao hữu bằng câu từ thi phú thì võ nhân giao hữu trao dồi võ nghệ sửa chiêu này là để nói rõ mình và đối thủ tuyệt không có quán thù tỷ kiếm chỉ quyết thắng bại Chứ không đã thương tính mệnh. Tả lãnh thiền hơi nhếp mép cười. Lão nói. <cười> không cần khách khí. Lão thầm nghĩ. Nhạc bất quần có hiệu xưng là quân tử kiếm. Ta chỉ thấy hắn là tên Nguyễn quân tử. Hắn đối với ta chưa lộ ra chút địch ý. Cũng chưa chắc là tốt đẹp gì. Một là lòng hắn sợ hãi. Hai là khiến cho ta mất cảnh giác, lơ đảnh. Thì hắn... Chết đột nhiên hạ sát thủ Đánh cho ta trở tay không kịp Lão đưa tay trái ra ngoài Trường kiếm tay phải quét sang phải Lão sử chiêu khai môn kiến sơn Của tung sơn kiếm pháp Hàm ý muốn nói đánh thì đánh Đừng làm bộ làm tịch nữa Lão muốn châm chích đối phương Là thứ ngụy quân tử Nhà quốc quần hít một hơi chân khí Trường kiếm phóng thẳng về phía trước Mũi kiếm không ngừng rung động Kiếm đến nửa chừng bỗng nhiên hất lên trên đó là chiều thanh sơn ẩn ẩn trong hoa sơn kiếm pháp đường kiếm như ẩn như hiện biến ảo khôn lường tả lãnh thiền đánh thẳng một kiếm từ trên xuống dưới khí thế thạch phá thiên kinh quân hùng bàng quang nhiều người nhao nhao lên trong tung sơn kiếm pháp vốn không có chiêu này nhưng lão đã mượn chiêu này trong quyền cước lấy kiếm làm chưởng đột nhiên xuất ra chiêu đột phách hoa sơn này Rất bình thường, phàm người đã học qua quyền cước đều thông hiểu nó Mấy trăm năm nay, sự giao hảo ngũ nhà kiếm phái rất mật thiết Trong tung sơn kiếm pháp, đừng nói là không có chiêu này Mà dù có đi nữa, cũng nên tránh cái tên phái qua sơn Nếu không loại bỏ đi, thì nên biến đổi tên gọi để giữ mối giao hảo Bây giờ, tá lãnh thiền thi triển chiêu kiếm này là có ý chọc giận nhạt bớt quần Tung sơn kiếm pháp, dúng sở trường về khí thế hùng dĩ. Chiêu độc vách qua sơn tuy bình thường, nhưng gào một tiếng, thế kiếm từ trên không chém mạnh xuống. Quả thật có cái khí vách cai sơn phá thạch. Lão đem sở trường của tung sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận chí. Nhạc bất quần nghi người né, trường kiếm phóng trên chết ra. Đó là chiêu cổ bách xung xung. Ta lánh thiền thấy pháp độ nghiêm cẩn của nhạc bất quần. Chẳng cần tấn công, chỉ cần đừng để sơ xuất, chính là cái sách đấu lâu dài. Đối với hàm ý trong hai chiều khai môn kiến sơn và đọc phách qua sơn của lão, nhạc bất quần tuyệt chưa để lộ ra sự giận dữ. Lòng nghĩ người này quá thực là kinh địch. Lão vẫn coi thường nhạc bất quần, sử loạn chiêu mới, không muốn để nhạc bất quần chiếm tiên cơ. Trương kiếm của lão liền từ trái phóng nhanh sang phải, Chính là chiêu Thiên Ngoại Ngọc Long, Chính Tông Tung Sơn Kiếm Pháp. quân đệ tử Tung Sơn đều học qua chiêu này, nhưng không ai sửa được với khí thế hùng hồn như vậy. Trường kiếm của lão quét ngang trên không, thân kiếm uốn khúc giống như một con rồng sống. Bọn đệ tử Tung Sơn reo hò gian dội. Quần hùng các phái khi đến Tung Sơn, thấy môn hạ Tung Sơn vừa đánh chiên trống, vừa đốt pháo. Bất luận ta lãnh thiền nói cái gì, bọn họ cũng vỗ tay hoan hô. Động một chút là phụ quả hùa theo Nên ai ai cũng chẳng ưa Nhưng bây giờ nghe đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò Họ lại cảm thấy rất xứng đáng Cũng phụ họa theo Chiêu thiên ngoại Ngọc Long Được tỏ lãnh thiền đem thanh kiếm vô tri Mà sử ra Như Linh Xà, như Thần Long Khiến ai cũng thắng phục Những cao thủ kỳ cựu trong các phái Thái Sơn, Hành Sơn Vừa thấy chiêu này đều không khỏi ngấm ngầm vui mừng Nghĩ thầm. May mà lúc này, người đang đối định với lão Trên phong thiền đại là nhà bậc quần Chứ không phải là ta Hai lão tả nhạc đều sử kiếm pháp bổn phái Để tương đấu Thế kiếm tung sơn, hùng hồn Giống như thiên binh dạng mã lao tới Trường thương, đại kích Các bay dạng dặm Thế kiếm qua sườn, kinh linh, cơ xảo Giống như đôi chim án ngày xuân Trao luyện giữa cành liễu cao thấp, trái phải, hồi chuyển theo ý. Tuy nhất thời nhạc bất quần chưa lộ ra vẻ thất bại, nhưng kiếm thế tung hoành trên phong thiền đài, thì tung sơn kiếm pháp đã chiếm hết 8 phần tấn công. Trường kiếm của nhạc bất quần cố gắng không tương giao với kiếm của đối phương, dịp dần qua dần lại né tránh. Kiếm pháp của nhạc bất quần tuy tinh kỳ, nhưng chỉ dựa vào sự tinh xảo, thì rốt cuộc cũng không phải là địch thủ đấu đường đường chính chính, Với bậc thầy của tung sơn kiếm pháp Tả lãnh thiền và nhạc bất quần là hai bậc tôn sư võ học Lúc tỉ kiếm thì không thể dùng định lý mà định hơn thua được tá lãnh thiền đem 17 đường tung sơn kiếm pháp hiệp lại là một để sử dụng Nhạc bất quần sử dụng kiếm pháp tương đối nhẹ nhàng Nhưng sở trường của hoa sơn kiếm pháp là biến quá phức tạp Chiêu số biến ảo khôn cùng lại chiếc hơn hai chục chiêu tả lãnh thiền bỗng nhiên dung trường kiếm lên chưởng trái đột nhiên đánh ra chưởng này trùm lên ba mươi sáu yếu quyệt thượng bàn của nhạc bất quần nếu nhạc bất quần né tránh không kịp thì bị thương ngay lập tức mặt nhạc bất quần hiện lên sắc tía bừng bừng cũng đưa chưởng phải ra đối chuẩn với chưởng trái của tả lãnh thiền binh một tiếng song chưởng giao nhau nhạc bất quần bay nhẹ ra tả lãnh thiền lại đứng yên bất động Nhạc bất quần nói Chưởng pháp này là gió công của Phái Tung Sơn hay sao? Lệnh hồ sung thấy hai người đối chưởng Bèn la lên một tiếng Lòng cảm thấy lo lắng Chàng biết nội lực âm hàn của tả lãnh thiền Lợi hại vô cùng Nhậm ngã hành có nội công thâm hậu Mà sau khi bị trúng nội lực của tả lãnh thiền Lúc phát tác Thì tình thế vô cùng hung hiểm Lại khiến cho cả bốn người Đều biến thành người tuyết Tuy nhạc bất quần luyện khí công đã lâu Nhưng cũng không bằng nhậm ngá hành Chỉ cần tiếp thêm mấy trưởng của Tạ Lãnh Thiền nữa Thì dù không đến nỗi lạnh cống Tại đương trường Cũng chống đỡ không nổi nữa Tạ Lãnh Thiền cười nói Trưởng <cười> Pháp này Tại hạ sáng chế ra Muốn tuyến chọn đệ tử trong ngũ nhạc phái Để truyền thụ cho Nhạc bức quần nói Tì ra là vậy Tiểu đệ mong tả huynh chỉ dạy cho mấy chiều nữa tá Lãnh Thiền nói Hay lắm Tả lãnh thiền nghĩ thầm. Tứ hà thần công của phái qua sơn cũng thần tuyệt. Sau khi tiếp hàng băng thần chướng của ta mà giọng nói của hắn vẫn không run Lão liền múa trường kiếm đâm về hướng nhạc bất quần. Nhạc bất quần dung kiếm đỡ gạt. Sau mấy chiêu, bình một tiếng, song trưởng lại giao nhau. Nhạc bất quần xoay dòng trường kiếm tạc vào giữa lưng tả lãnh thiền. Tả lãnh thiền dung kiếm gạt ra. Trưởng trái dẫn thêm nội kình đánh thẳng xuống lưng nhạc bất quần. Chưởng này đánh từ trên cao xuống Nên khí thế rất mạnh Nhạc bớt quần xoay chưởng trái đoán lấy, Bớt một tiếng nhẹ Xong chưởng giao nhau lần thứ ba Nhạc bớt quần lún thấp người xuống giọt ra ngoài Tả lãnh thiền cảm thấy lòng bàn tay trái đau buốt Lão đưa lên Thấy lòng bàn tay bị đâm một lỗ nhỏ Một chút máu đen ứa ra Lão vừa kinh hãi Vừa tức giận chửi lên Hảo vàng tặc quân mặt dày Lão biết Nhà quốc quần giấu độc châm trong tay. Lão không đề phòng nên đã bị độc châm đâm vào lòng bàn tay. Máu ứa ra là máu đen. Đương nhiên, kim châm có tẩm độc. Không ngờ tên này hiệu xưng là quân tử kiếm mà hành sự lại bị ổi như vậy. Lão hít một hơi chân khí, ngón tay phải đưa ra điểm ba điểm lên vai trái của lão. Không để cho máu độc lan tới. Lão nghĩ thầm. Độc châm nhỏ nhặt này hay có thể làm gì được ta? Nhưng bây giờ... Ta phải tốt chiến không nên để hắn kéo dài thời gian Lão liền dung trường kiếm Tấn công như bão táp mưa xa Nhà quốc quần phóng kiếm hoảng kích Chiêu kiếm cũng biến đổi rất mãnh liệt Tàn độc Lúc này trời đã hoàng hôn Hai người tỉ kiếm trên phong thiền đài Không còn đấu để phân cao thấp nữa Mà là quyết đấu một mất một còn Dưới đài Ai ai cũng nhận thấy Phương chứng đại sư nói Thiện tài Thiện tài Tại sao đột nhiên tôi lỗi đại tác? Mấy chục chiêu qua đi Tả lãnh thiền thấy đối phương phong tỏa nghiêm mật Lão lo sợ chất độc ở lòng bàn tay lan rộng Kiếm lực lão càng giận càng mạnh nhà quốc quần đỡ bên này thỏng bên kia Giống như chống đỡ không nổi Đột nhiên kiếm pháp lão biến đổi Lưỡi kiếm bỗng đưa ra rồi chợt rụt về Chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân. Quần hùng dưới đài vô cùng ngạc nhiên, xì xào. Đây là thứ kiếm pháp gì vậy? Người hỏi thì cứ hỏi, còn người trả lời thì không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu. Lệnh hồ sung ngồi dựa lên người doanh doanh. Đột nhiên thấy kiếm pháp sư phụ sử ra, đáng nhanh lại kỳ lạ. Khác hẳn kiếm pháp của phái qua sơn. Lòng chàng rất ngạc nhiên. Trong nháy mắt lại thấy kiếm pháp ta lãnh thiền biến ảo, đường kiếm sử ra lại rất giống kiếm pháp sư phụ. Hai người công thủ né tránh, phối hợp như một chiếc áo liền nhau, giống như sư huynh sư đệ đồng môn mấy chục năm cùng luyện một bộ kiếm pháp, bây giờ đang cùng nhau giết chiêu. Hơn hai chục chiêu qua, tả lãnh thiền tiến bước, nhặt bức quần không ngừng lùi lại. Lệnh hồ sung rất giỏi về quan sát, phát hiện chỗ hở trong võ công của người khác. thấy chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của sư phụ càng lúc càng lớn, tình thế càng lúc càng nguy hiểm. Bất giác chàng rất lo lắng. Thế thắng của tả lãnh thiền đã định, quần đệ tử phái tung sơn lớn tiếng reo hò để trợ oai. Tả lãnh thiền dùng kiếm càng lúc càng nhanh, thấy kiếm pháp của đối phương tán loạn. Lão nghĩ trong vòng mười chiêu đã có thể đánh bay trường kiếm của nhạc bất quận. Bất giác lão mừng thầm, tay càng thôi thúc thêm kình lực. quả nhiên. Một kiếm tạc ngang Nhạc bức quần dung kiếm lên đỡ kình lực trên tay nhạc bất quần yếu hẳn Tá lãnh thiền hồi kiếm Móc mạnh Nhạc bất quần nắm không chặt Trường kiếm bay thẳng lên trời Bọn đệ tử phái tung sơn lại quang hô như sấm động Bỗng nhạc bất quần Tay không lúm người xuống Rồi dọt lên Sông trưởng thi triển thủ pháp cầm nã Thế tấn công rất lợi hại Thân người lão bay bổng Ẩn hiện như ma quỷ quay mấy vòng. thoáng qua các hướng xuất thủ mau lẹ kỳ thực thật quá sức tưởng tượng tả lãnh thiền kinh hãi la lên đây đây đây lão gắng sức dung kiếm đỡ gạp trường kiếm của nhạc bất quần rơi xuống cắm trên đài không ai để ý đến doanh doanh nói khẽ đông phương bất bại lệnh hồ xung cũng nghĩ giống như cô lúc này những chiêu sư phụ sử ra chính là công phu mà ngày đó đông phương bất bại đã dùng kim theo đấu với bốn người bọn hắn. chàng kinh ngạc, quên cả vết thương đang đau buốt, đứng dậy. một cánh tay nhỏ bên cạnh đưa ra đỡ dưới nách mà chàng không hề biết. một đôi mắt dịu dàng nhìn trân trân vào mình mà chàng cũng không hay. lúc này trên tuyệt đỉnh tung sơn, trong mấy ngàn đôi mắt chỉ có một đôi mắt không nhìn hai lão tả nhạc tương đấu. từ đầu đến giờ ánh mắt của nghi lâm. Vẫn không giờ phút nào rời khỏi lệnh hộ xung Bỗng nghe Ta lãnh thiền rú lên một tiếng nhà bước quần lộn người ra Đứng ở góc tây nam của phong thiền đài Cách mép đài không quá một thước Loạn choạng Cơ hồ muốn té xuống đài Ta lãnh thiền tay phải múa trường kiếm Càng sử càng nhanh Toàn là tung sơn kiếm pháp Chiêu nào cũng hộ vệ những yếu quyệt Trên toàn thân Thế kiếm pháp của lão tinh kỳ Kinh lực uy mảnh Mỗi chiêu Đều khiến cho tiếng gió rít lên Rất nhiều người quan hô tán thưởng Một lúc sau Tả lãnh thiền vẫn muốn kiếm một mình Chứ không tiến đánh nhạc bất quần Tình thế dường như có gì đó không ổn Những chiêu kiếm của lão Chỉ là hộ vệ Tuyệt không hề công kích nhạc bất quần Sự kiếm như vậy giống như là Luyện công một mình Đâu phải là cách đánh ứng phó kinh địch Đột nhiên Tả lãnh thiền phóng một kiếm ra Rồi dừng lại trên không Mà không thu kiếm về Lão hơi nghiêng đầu, giống như muốn lắng tai nghe thanh âm khác lạ gì. chị thấy, trong hai mắt lão chảy ra hai tia máu rất nhỏ, xuống má, rồi chảy thẳng xuống cằm. Trong quần hùng, có người nói. Lão bị đuôi rồi. Tiếng nói này không lớn, nhưng ta lãnh thiền tức giận, quát lên. Ta không có đuôi, ta không đuôi. Cấu tặc nào nói ta đuôi. Nhạc bất quần, ngươi là tên gian tặc. Còn ngon thì qua đây đấu với ông nội ngươi trăm hiệp nữa đi. Léo càng quát càng to Trong tiếng quát chứa đầy phẫn nộ Đau khổ và tuyệt vọng Giống như con mảnh thú bị trọng thương Lúc sắp chết cố sức gầm lên Nhạc bức quần đứng ở góc đài Chỉ mỉm cười Mọi người đều thấy Hai mắt tả lãnh thiện quá thực Bị nhạc Bất quần đâm đuôi rồi Đều kinh ngạc vô cùng lệnh hồ xung và doanh doanh không kinh ngạc với kết cục này trường kiếm của nhạc bất quần tuột khỏi tay sau đó lão sử chiêu thuật võ công không khác gì đông phương bất bại ngày hôm đó trên h một nhai nhằm ngã hành lệnh hồ xung hướng dẫn thiên thượng quang dân cả bốn người liên thủ đấu nhau với đông phương bất bại mà không địch nổi cho đến khi doanh doanh quay lại công kích dương liên đình mới may mắn đắc thủ tuy vậy Cuối cùng nhằm ngá hành cũng bị đâm đuôi một con mắt. Lúc đó sự sanh tử chỉ cách nhau một sợi chỉ. Thân hình của nhạc bất quần bay bổng thần tốc, so với đông phương bất bại, tuy không bằng. Nhưng nếu đơn đã độc đấu thì tá lãnh thiền nắm chắc phần thua. Quả nhiên không bao lâu thì hai mắt của lão bị kim châm đâm mù. Lệnh hộ sung thấy sư phụ đắc thắng, lòng không những không vui mà ngược lại cảm thấy sợ hãi khôn tả. tính cách của nhạc bất quần ôn hòa xưa nay đối đãi chàng rất thân thiết từ nhỏ chàng đối với sư phụ luôn luôn kính sợ sau này bị sư phụ trục xuất khỏi môn tường chàng cũng hiểu vì mình hành sự theo bản tính thật đáng tội chỉ mong được sư phụ và sư nương khoan dung chứ chưa bao giờ có ý oán giận nhưng lúc này thấy sư phụ đứng ở góc phong thiền đài tay áo rộng bay bay dễ mặt nho nhã không còn nữa Không hiểu sao, lòng chàng lại nổi lên mối ác cảm mãnh liệt. Có lẽ là do võ công nhạc bất quần xử ra, khiến cho lệnh hồ sung nghĩ đến bộ dạng quái gở của đông phương bất bại. Cũng có lẽ, chàng cảm thấy sư phụ đắc thắng, không quan minh chính đại. Lệnh hồ sung ngẩn người ra, vết thương lại phát đau kịch liệt, liền ngồi bệt xuống. Doanh doanh và nghi lâm cùng đưa tay đỡ, cùng hỏi Sao vậy? Lệnh hồ sung lắc đầu, cười gượng nói Không, không có gì Chỉ nghe tả lãnh thiền lại gầm lên Nhạc bất quần, ngươi là đồ gian tặc Có giỏi thì qua đây quyết tử chiến Cứ len lục hai người Thì là hai người tiểu nhận vô sĩ người người đấu tiếp với ta Dương Anh Ngạc phái tung sơn nói Các người lên đỡ sư phụ xuống đi Hai tên đệ tử sử Đăng Đạt và địch tu cùng đáp dạ Rồi phi tân lên đài nói sư phụ chúng ta xuống thôi tả lãnh thiền quát lên nhạt bớt quần ngân không dám qua đây hay sao sử đăng đạt đưa tay ra đỡ lão nói sư đột nhiên hào quang lóe lên trường kiếm của ta lãnh thiền từ trên vai trái của sử đăng đạt chém thẳng đến hông phải tiếp theo kiếm quang lóe lên địch tu đã bị chém đứt ngang ngực hai thế kiếm này rất lợi hại thật quá sức tưởng tượng chỉ một đường kiếm quang lóe lên hai tên đệ tử tung sơn đã bị chém thành bốn mảnh quần hùng dưới đài cũng la quǎng lên tất cả đều kinh hãi nhạc bước quần từ từ đi đến giữa đài y nói tả huỳnh tả huỳnh đã bị tàn phế tiểu đệ sẽ không hơn thua với tả huỳnh nữa đến nước này tả huỳnh còn muốn tranh chức trưởng môn ngũ nhạc phai với tiểu đệ hay sao tả lãnh thiền từ từ đưa trường kiếm lên mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng nhạc bức quần. Nhạc bức quần trong tay không có binh khí, trường kiếm của lão từ trên không rớt xuống mà vẫn còn cắm trên đài, lay động theo gió. Hai tay nhạc bức quần thả trong tay áo rộng, mắt nhìn chầm chầm vào mũi kiếm cách lão hơn ba thước. Máu tươi trên mũi kiếm nhễu xuống từng giọt, phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Cánh tay áo của ta lãnh thiện phồng ra giống như cánh bường căng gió. tay áo trái rũ xuống đủ thế kinh lực toàn thân lão đều tập trung vào cánh tay phải nội lực cực mạnh ngay cả tay áo cũng phồng lên thật là phi phạm chiêu kiếm này xuất ra chắc chắn là thế sấm nổ quân reo đột nhiên một cái bóng trắng vội loáng qua nhạc bớt quần nhảy ra sau hơn một trượng rồi lập tức quay về chỗ cũ nhất thoái nhất tiếng tấn tốc lạ thường lão đứng trong khoảnh khắc lại nhảy ra phía sau mé trái hơn một trượng. Tiếp theo, lão trở về vị trí cũ một cách thần tốc, để mũi kiếm của tả lãnh thiền nhắm lệch ngực lão. Ai ai cũng thấy rất rõ. Chiêu này, tả lãnh thiền đột kích bất luận lợi hại đến đâu, cũng không thể đụng đến người nhạt bất quần được. Trong đầu, tả lãnh thiền vô số ý nghĩ lần lượt trôi nhanh. Chiêu kiếm này nếu không thể đâm vào ngực nhạt bất quần, chỉ cần hắn né tránh được, hai mắt của lão đã bị mù, Thì phải để mặt cho hắn mổ xẻ Lão nghĩ Mình đã hao tổn biết bao tâm quyết Để trù hoạch hợp nhất ngũ phái Không ngờ cuối cùng bá nghiệp như không Thân bại danh liệt Còn bị ám toán Đột nhiên lòng lão chưa sót Máu nóng trào lên Oẹ một tiếng lão phun ra một ngụm máu tươi Nhạc Quốc quần hơi nghiêng người Sớm tránh sang một bên Trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ta lánh thiền rung tay phải một cái Trường kiếm gãy đôi Lão ném thanh kiếm gãy xuống Ngửa mặt lên trời cười ha hả Tiếng cười truyền đi rất xa Giang động cả sơn cốc Trong tràng cười dài Lão quay người lại bước xuống đài Lúc đi đến bên đài Chân trái dẫm lên khoảng không Nhưng lão đã sớm đề phòng Chân phải đạp một cái Lão phi thân xuống đài Mấy tên đệ tử tung sơn chạy đến cùng gọi Sư phụ Chúng ta cùng động thủ, Đem tất cả bọn qua sơn bầm nát ra như tương Ta lãnh thiện lớn tiếng quát linh. Bất Đại Trương Phù nói phải giữ lời. Đã nói là tỷ kiếm đoạt xoay. Dùng võ công bản thân để tranh thắng. Võ công nhạc tiên sinh hơn cả ta mổ. Đương nhiên, mọi người phải tôn tiên sinh lên làm trưởng môn, không làm khác được. Lúc đầu khi lão bị đâm mù hai mắt, lão vừa kinh hải, vừa tức giận, liền quát miệng chửi. Nhưng lúc bình tĩnh lại, lão liền khôi phục ký phách thân phận của một đại tôn sư võ học. Quần hùng thấy lão khí phách hào hùng, được thì nắm lấy, không được thì bỏ, ai cũng khâm phục. Nếu không thì với nhân số đông đảo của phái tung sơn, với những tay trợ thủ, lại chiếm được địa lợi. Nếu cùng quần ẩu loạn đấu với phái hoa sơn, thì dù nhạc bất quần võ công có cao đến đâu, cũng khó chống đỡ nổi. Trong những người của ngũ nhạc kiếm phái và quần hùng đến tung sơn xem náo nhiệt, có không ít kẻ xung nịnh. Nghe tả lãnh thiền nói như vậy, liền lớn tiếng quang hô. Mời nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Mời nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Bọn đệ tử phái qua Sơn càng quan hô to hơn, gian dội cả một dùng. Nhưng biến cố này dược ra ngoài dự đoán. Môn hạ Hoa Sơn khó tin được chuyện xảy ra trước mắt là có thật. Nhạc bất quần đi đến bên đài, Cung tay nói. Tại hạ và tả sư huynh tí võ giao nghệ. Vô chỉ muốn điểm đến là dựng. Nhưng võ công của tả sư huynh quá cao cường. Làm trường kiếm trong tay tài hạ bay đi. Lúc nguy cấp, tài hạ tự bảo vệ, Nên hạ thủ lỡ tay. Đến nỗi hai mắt tả sư huynh bị hỏng. Lòng tài hạ thật ai nấy. Chúng ta Phải tìm danh y để trị thương cho tá sư huynh mới được Dưới đài có người nói Đào kiếm không có mắt, làm sao có thể bảo đảm không bị thương Người khác nói Các hạ không sát thủ, đủ thấy là nhân nghĩa rồi Nhạc bớt quần nói tại hạ không dám Lão cung tây không nói, có ý không xuống đài Dưới đài có người la lên Người nào còn muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái thì lên đài đấu đi Người khác nói Còn ai muốn trổ tài thì lên đài Xin nhạc tiên sinh chỉ giáo cũng không sao Mấy trăm người cùng la lên Mời nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái Mời nhạc tiên sinh lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái Nhạc bức quần chờ tiếng mọi người lắng xuống Lớn tiếng nói Được các vị yêu mến cất nhắc tại hạ cũng không dám chối từ Ngũ nhạc phái hôm nay mới thành lập Còn trăm việc chưa làm Tại hạ chỉ có thể coi chuyện tổng quát thôi. Chuyện của Hành Sơn xin mời mạc đại tiên sinh chủ trì. Chuyện của Hàng Sơn do lãnh hồ xung hiền đệ chủ trì. Chuyện Thái Sơn xin Ngọc Khánh Ngọc Âm, hai vị đạo trưởng cùng với kiếm trừ đệ tử của thiên môn sư huynh. Cả ba người cùng chủ trì. Chuyện của Tung Sơn, tả sư huynh bị hỏng mắt nên không tiện. Xin tính sao Nhạc bất quần ngừng một lúc Một quan nhìn vào đám người tung sơn Rồi từ từ nói Theo tại hạ thấy Tạm thời mời Dương Anh Ngạc Dương Sư Huynh Lục Bách Lục Sư Huynh Cùng với Tả Sư Huynh Ba vị cùng xử lý những việc thường ngày Lục Bách không ngờ như vậy liền nói chuyện này, Chuyện này Môn hạ tung sơn và những người phái khác đều rất kinh ngạc dương anh ngạc lâu nay làm phó thủ cho tả lãnh thiền cũng tạm được còn lục bách vừa rồi đã nói những lời gây khó dễ cho nhạc bất quần châm biếm cây độc rất vô lễ với lão không ngờ nhạc bất quần không để bụng còn chỉ định lục bách sẽ cùng chú trì mọi chuyện của tung sơn môn hạ tung sơn vốn đối với chuyện tá lãnh thiền bị đâm mù hai mắt rất căm hận nhiều người muốn chờ cơ hội để sinh sự nghe nhà quốc quần phái dương anh ngạc lục bách tá lánh thiền ba người cùng lo liệu chuyện của tung sơn giữ nguyên trạng phái tung sơn nhà quốc quần sẽ không can dự chèn ép khí căm hận của bọn họ liền lắng xuống nhà quốc quần nói hôm nay ngũ nhạc kiếm phái chúng ta hợp nhất nếu không chung sức chung lòng thì ngũ phái hợp nhất cũng chỉ là hư danh mà thôi mọi người từ nay về sau Đều là đồng môn thân thuộc Không phân biệt môn phái nữa Tại hạ vô đức vô tài Tạm thời chấp chưởng môn hộ bốn phái Việc chấn hưng bổn phái Bàn bạc kỹ với các vị huynh đệ Không dám chuyên quyền Bây giờ trời đã tối Các vị đều giấc giả Xin mời đến đại viện của tung Sơn nghỉ ngơi Uống rượu dùng cơm Quần hùng càng quan hô Lũ lượt chạy xuống núi Nhạc bất quần xuống đài, bọn phương chứng đạo sư và sung hư đạo nhân đều qua chúc mừng lão. Phương chứng và sung hư vẫn lo lắng, sau khi tả lãnh thiền gộp năm phái lại, sẽ có tham vọng khôn cùng. Muốn thôn tính thiếu lâm, võ đang, gây quả võ lâm. Ai cũng biết rõ, nhạc bất quần ra vẻ quân tử khiêm nhường để lão chấp dưỡng môn hộ ngũ phái, cũng yên tâm hơn là tả lãnh thiền. Cho nên, ý mọi người đến chúc mừng đều rất thành khẩn. Phương chứng đại sư nói khẽ. Nhạc tiên sinh, bây giờ trong môn hạ Tôn Sơn, e rằng có người căm hận muốn gây bất lợi cho thi chỗ. Người thường nói lời tốt thì tâm muốn hai người, không phải không có. Đề phòng lòng dạ con người thật là khó. Thi chỗ thân ở Tôn Sơn cũng phải cẩn thận. Nhạc bước quần nói. Dạ. Đa tạ phương trượng đại sư chỉ dạy Phương chứng nói Giữa nuôi thiêu thật Và nơi này cách nhau không xa Rất dễ hồ ưng Nhạc bất quần xá dài xuống Rồi nói hậu ý của đại sư Nhạc mô xin ghi khắc trong lòng Lão lại nói với bọn sung hư đạo nhân Giải ban chủ cái ban mấy câu Rồi bước nhanh đến trước lệnh hồ sung Hỏi Sung nhì Thường thế của người không đang ngại chứ. Từ lúc lão trục xuất lệnh hồ sung ra khỏi phái qua sơn đến nay, đây là lần đầu tiên lão dịu dàng gọi chàng là sung nhi. Lòng lệnh hồ sung xe lại, run run đáp. Không, không sao. Nhạc bất quần nói. Người theo ta cùng về qua sơn dưỡng thương, sớm dậy với sư nương. Người thấy thế nào? Nếu nhạc bất quần nhắc đến chuyện này mấy canh giờ trước, thì lệnh hồ sung sẽ vui mừng như điên, đồng ý ngay. Nhưng bây giờ chàng lại chần chừ cảm thấy rất sợ hãi khi lên qua sơn. Nhạc bức quần lại hỏi, Thế nào? Lệnh hồ sung đáp, Kim thương dược của phái hàn sơn rất hiệu nghiệm, đệ tử, đệ tử dưỡng thương khỏe rồi, sẽ lên nuôi bái kiến sư phụ sư nương. Nhạc bức quần nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào mặt chàng, dường như muốn nhìn thấy tâm ý chân thật của chàng. Một lúc sau lão mới nói Vậy cũng được Người cứ an tâm dưỡng thương Ta mong người sớm lên qua sơn trùng phụng Lệnh hồ xuân đáp dạ Gắn gượng muốn đứng dậy hành lễ Nhạc bất quần đưa tay đỡ cánh tay phải của chàng Lão dịu dàng nói Thôi không cần đâu Lệnh hồ xuân rụt người lại vẻ mặt bất giác lộ ra vẻ khiếp sợ Nhạc bất quần hừ một tiếng vẻ mặt thoáng tức giận Nhưng lão liền mỉm cười than. <cười> Tiểu sư mũi của người vẫn còn giống như ngày trước. Ra tay không biết khinh trọng. Dù sao cũng chưa đã thường đến chỗ yếu hại của người. Lão gật đầu chào bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai đại đệ tử Hằng Sơn rồi mới từ từ quay người đi. Ngoài mấy trượng có mấy trăm người đang đợi. Nhạc bất quần đi đến gần. Họ nhốm nháo dây quanh rồi lớn tiếng khen người gió công của lão Cao Cường. con người nhân nghĩa, xử sự đắc lễ. Trong tiếng nịnh nọt toan hót, tất cả dần dần đi xuống núi. Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn theo bóng của sư phụ, mất hút bên sườn núi. Người của các phái cũng đều xuống núi hết. Bỗng nghe sau lưng, có tiếng một cô gái nói, ngụy quân tử. Lệnh hồ sung loạn choạng vết thương đau kịch liệt. Ba chữ ngụy quân tử, giống như cây thiết chuỵ đánh mạnh vào ngực. Trong chớp mắt, chẳng cơ hồ như muốn ngạt thở trời đã tối dần bên phong tiền đài ngoài phái hằng sơn ra đều không còn ai nghi hòa hỏi trưởng môn sư huynh à chúng ta có xuống núi không Mà vẫn gọi lệnh hồ xuân là trưởng môn sư huynh rõ ràng không thừa nhận nhà bất quận là trưởng môn bổn phái lệnh hồ xuân đáp chúng ta ở lại đêm này có được không? chàng cảm thấy càng cách xa nhạc bất quần càng tốt nên không muốn đến bổn diện của tung sơn để gặp mặt lão. lệnh hồ xuân nói vậy, rất nhiều nữ đệ tử Hằng sơn đều quan hô mọi người đồng lòng không ai muốn xuống núi. ngày hôm đó ở trong thành phúc châu, bọn họ nghe tin sư trưởng gặp nạn, từng cầu xin phái qua sơn trợ giúp. nhạc bất quần không nghĩ đến nghĩa, ngủ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi. Mở miệng nói lời cự tuyệt Đệ tử Hàng Sơn đối với chuyện này vẫn canh cánh để bụng Hôm nay lệnh hồ xung Là vì nhạc linh sang mà bị trọng thương Khiến mọi người đều căm phẫn Khi thấy nhạc bất quần Đoạt được ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái Lòng ai cũng không phục Họ muốn nghĩ lại trên phong thiền đài Cho khỏi chướng tai gai mắt Vì lão Nghi Thanh nói trưởng môn siêu huynh không nên cử động nhiều Ở đây tỉnh dưỡng rất tốt Nhưng vị đại ca này Lúc bà nói Ánh mắt nhìn Doanh Doanh Lệnh Hồ Xuân cười nói vị <cười> này không phải là đại ca Mà là nhậm đại tiểu thư Doanh Doanh vẫn đỡ lệnh Hồ Xuân Nghe chàng đột nhiên tiết lộ thân phận của mình Bớt giác cô mắt cỡ Dội đứng dậy nhảy ra mấy bước Lệnh Hồ Xuân không đề phòng Nên thân người ngã ngửa về phía sau Nghi lầm đứng bên cạnh Dội đưa tay ra đỡ vai trái của chàng Cô la lên, ơi cẩn thận. Bọn Nghi hòa Nghi Thanh sớm biết doanh doanh và lệnh hồ sung tình rất thâm sâu, không phải bình thường. Một người vì tình lang mà đem thân lên ở Chùa Thiếu Lâm. Một người vì cô ta mà thống lãnh hào sĩ Giang Hồ tấn công Chùa Thiếu Lâm. Lệnh hồ sung nhậm chức trưởng môn phái hằng Sơn vì nhậm đại tiểu thư này thân hành đến chúc mừng, đánh phá giang mưu của ma giáo. Có thể nói cô ta có ân huệ lớn đối với phái hằng sơn nghe nói đại hán đâu ria sờm xòm đứng trước mặt là nhậm đại tiểu thư cả bọn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bọn đệ tử hằng sơn đã sớm coi vị nhậm đại tiểu thư này là trưởng môn phu nhân tương lai nên khi tương kiến tỏ ra rất thân thiết bọn nghi hòa liền lấy lương khô nước uống cùng ăn mọi người ngủ lại trên phong thiền đài lệnh hù sương bị trọng thương tinh thần khí lực bị kiệt quệ Không bao lâu thì ngủ mê đi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe ở chỗ xa có tiếng người con gái quát lên. Ai đó? Tuy lệnh hồ xuân bị trọng thương, nhưng nội lực hắn rất thâm hậu, nên vừa nghe tiếng liền tỉnh giấc Biết là đệ tử Hằng Sơn tuần tra canh giữ hỏi người. Nghe có tiếng người đáp. Đồng môn ngủ nhạc phái, đệ tử Lâm Bình Chi dưới trướng nhạc tiên sinh trưởng môn. Đệ tử Hằng Sơn canh đêm hỏi. giữa đêm khuya khoắt người đến đây có chuyện gì lâm bình chi đáp tại hạ, hẹn một người tương hội ở dưới phong thiền đài không biết các vị sư tỷ nghĩ ở đây thật là đắc tội lời nói rất lễ độ ngay lúc này tiếng khàn khàn của một lão già từ góc phía tây vọng lại tiểu tử họ lâm người ở đây mai phục cùng đồng môn ngũ nhạc phái muốn ý nhiều mà thắng ít tìm lao đạo để làm phiền hay sao Lệnh Hồ sung nhận ra, lão là Dư Thương Hải, trưởng môn với Thanh Thành, chẳng giật mình nghĩ thầm. Lâm sư đệ và Dư Thương Hải có đại thù giết phụ mẫu. Sư đệ hẹn lão đến đây, chắc là để thanh toán món nợ máu ngày trước. Lâm Bình Chi nói, Các vị sư tỷ Hằng sơn nghĩ ở đây, ta không hề biết trước. Chúng ta tìm chỗ khác để khỏi quý nhiễu giấc ngủ của người khác. Dư Thương Hải cười ha hả nói, <cười> để khỏi phải quấy nhiễu giấc ngủ của người khác <cười> người quấy nhiễu thì cũng đã quấy nhiễu rồi lại còn ít đây dĩ hoà di quý có nhạc phụ như vậy thì nữ tế cũng như vậy người muốn nói gì thì cứ nói toẹt ra đi để mọi người còn yên tâm ngủ lâm bình chi lạnh lùng nói ngươi đừng có vọng tưởng mà yên tâm ngủ phải thanh thành ngươi đến tôn sơn Cả người tổng cộng có ba mươi bốn người. Ta hẹn người đến đây gặp mặt. Mà sao chỉ có ba người? Dư Thương Hải ngửa mặt lên trời cười ha hả nói. <cười> Nếu người có ngon thì nên lên núi Thanh Thành mà bao thủ. Lại len lúc hẹn ta đến đây cùng một đám nì cô mai phục để hạ thủ lão đạo. Thật là buồn cười. Nghi hòa nghe đến đây không nhịn được nữa. Lớn tiếng nói. nè tiểu tử họ lâm có thù quán với người không liên quan gì đến phái hằng sơn bọn ta hết đạo nhân lùng tịch ăn nói hồ đồ bậy bạ bà. các người có liều mạng một sống một chết bọn ta cũng chỉ tụ thủ bàn quanh lòng ngươi sợ thì đừng có kéo phái hằng sơn ta vào cuộc chứ bà đối với nhạc linh sang vô cùng bất mãn thương thì trái ấu cũng tròn ghét thì trái bồ hòn cũng méo nên ngay cả trưởng phu của nhạc linh sang bà cũng ghét luôn dư thương hải và tả lãnh thiền có giao tình thân thiết lần này tả lãnh thiền đích thân liên tiếp giết hai phong thư mời lão lên núi xem lễ để trợ oai lúc dư thương hải đến tung sơn đoán chắc tả lãnh thiền nhất định làm trưởng môn ngũ nhạc phái cho nên tuy lão có thù với người phái hoa sơn cũng không để tâm tới nào ngờ ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái lại bị nhạc bức quần đoạt được lão cảm thấy ở tung sơn không còn ý vị gì, gì nữa nên đến chiều tối Liền muốn xuống núi Lúc phái thanh thành từ tuyệt đỉnh tung sơn đi xuống Lâm Bình Chi đến bên lão Nói khẽ để hẹn Muốn giờ tí tối nay Tương hộ với lão ở trên phong tiền đài Tuy Lâm Bình Chi nói nhỏ Nhưng thái độ lời nói lại rất vô lễ Khiến lão khó mà toái thác Như thương hải thầm nghĩ thần trưởng môn, môn ngộ ngủ nhận phái thuốc về phái qua sơn người Hoài phòng lừng lấy Nhưng về cánh của người chưa thành Nỗi bổ ngũ nhạc phái chi rẽ Nên ta cũng chẳng sợ người Nhưng phải đề phòng người Mọi người trợ thủ cùng tập hợp Tấn công ta Lão cố ý đến trễ hạn Đi theo sau Lâm Bình Chi Để xem gã có nhiều người trợ thủ hay không Chỉ thấy Lâm Bình Chi Một mình lên núi Lão mương thầm Lão muốn mang theo nhiều đệ tử môn hạ Nhưng thế vậy nên chỉ đem hai tên đệ tử lên núi Ngoài ra cho môn hạ tản ra mai phục ở sườn núi Hãy thấy có người lên núi tiếp ứng Thì lập tức báo động ngay Lên đỉnh núi Thấy bên phong thiền đài có nhiều người ngủ Dư thương hại ngấm ngầm la thầm Có đến mây trầm lão nương còn ranh Ta chỉ đi quan sát Hăng có dẫn nhiều người trợ thủ lên núi hay không Không ngờ trợ thủ của Hăng đã sớm đợi ở đây Lão đạo thần đáp vào bẫy Thì phải trù hoạch kế thoát thần Lão biết võ công kiếm thuật của phái hằng Sơn quyết không thua phái Thanh Thành Tuy ba dị tiền bối sư thái viên tịch lệnh hồ sung lại bị trọng thương Phái hằng Sơn có nhiều nhân tài bị hao tổn không có cao thủ nhưng nhiều người thế mạnh nếu mấy trăm tên nico kết thành kiếm trận dây đánh thì phải bó tay chịu thua Lão nghe nghi hòa nói như vậy tuy gọi lão là lão thấp lùng rất vô lễ nhưng lời nói rõ ràng không tương trợ bên nào cả bất giác, lão thấy nhẹ nhõm, nói Các vị không tương trở ai thì hay lắm Mọi người cứ mở to mắt mà xem kiếm thuật của phái thanh thành ta Và kiếm pháp phái hoa sơn hơn thua ra sao Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp Các vị đừng có cho rằng Nhạc bất quần may mắn thắng được tả sư Quỳnh tung sơn Có nghĩa là kiếm pháp của hăng ghê gớm Trong võ lầm, các mùng các phái Tuyệt kỹ của mỗi phái hoa sơn kiếm pháp chưa chắc là độc bộ thiên hạ theo ta thấy hằng sơn kiếm pháp còn cao minh hơn phái hoa sơn nhiều lão nói mấy câu này có ý nịnh phái hằng sơn bọn đệ tử phái hằng sơn hiểu dụng ý của lão nhưng nghi Hòa lại không hiểu ý của lão bèn nói hai người muốn động thủ thì cứ thoải mái mà động thủ đi nửa đêm canh ba mà cứ ở đây bô lô ba la quấy nhiều giấc ngủ của người khác thật chẳng biết điều Dư Tương Hải ngấm ngầm, tức giận, thầm nghĩ. Hôm nay lão đạo phải đối phó với tiểu tứ họ lâm, công rảnh tay để tính số bọn ni cổ thúi thà các người. Sau này, người trong hàng sơ người qua lại giang hồ mà đụng phái tay lão đạo thì sẽ cho các người biết mùi đau khổ. Lão là người rất nhỏ nhen Xưa nay quen thói tự tôn tự đại. Hàng hậu bối võ lâm nếu thấy lão mà không phụng thừa cung kính thì lão đã bực mình rồi. Nghi quả nói như vậy, Nếu lúc bình thường thì lão đã sớm nổi nóng. Lâm Bình Chi bước lên trước nói Dư Thương Hải, ngươi dòm ngó kiếm phố nhà ta mà giết chết song thân ta. Mấy chục gia đình trong phước hoài tiêu cột đều bị chết dưới tay phai thành thành ngươi. Món nợ máu này hôm nay ngươi phải trả. Dư Thương Hải tức giận lớn tiếng nói Con trai của ta bị chết dưới tay tình tiểu súc sinh là ngươi. Dù ngươi không đến tìm ta Thì ta cũng sẽ đem tiểu cẩu người Băm ra muôn manh Ngươi nương dựa vào môn hạ qua sơn Núp dưới bóng nhát bất quận Chẳng lẽ trốn được mái hay sao soạt một tiếng Lão rút trường kiếm ra Hôm nay là ngày rằm Ánh trăng sáng vàng vặt Người lão tuy lùng lưỡi kiếm lại dài Ánh trăng và kiếm quang hòa với nhau Lung linh như mặt nước Lấp loán trước người lão Chỉ một cái rút kiếm của lão đã thể hiện khí thế phi phạm. Đệ tử Hàng Sơn đều nghĩ, Lão lùng này thành danh đá lâu, quả nhiên không phải hạng tâm thường Lâm Bình Chi vẫn không rút kiếm, Lại tiến lên mấy bước, Cách Dư Thương Hải chỉ hơn một trượng, Nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão, Ánh mắt như muốn tóa lửa. Dư Thương Hải thấy gã chưa rút kiếm ra, Thầm nghĩ, Tiểu tử này cũng to gàng lớn mật, Bây giờ ta chỉ cần ra chiều bích uyên đằng dao, trường kiếm bật lên thì đâm từ bụng dưới đến ít hậu của hắn rọc thành một đường dài hai thước rưỡi nhưng hắn là hậu bối nên ta không thể động thủ trước lão liền quát lên ngươi còn chưa rút kiếm ra lão thủ thế chờ sẵn chỉ cần lâm bình chi tay đụng vào chuôi kiếm không đợi gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ thì lão liền sử chiêu bích uyên đằng giáo rạch bụng gã bọn đệ tử hằng sơn chỉ có thể khen lão ra tay thần tốc Chứ không thể nói, lão đột nhiên đánh lén. Lệnh Hồ Xuân thấy trường kiếm trong tay Dư Thương Hải, không ngừng rung động, hắn la lên. Lâm Sư Đệ, cẩn thận, kéo lão đâm vào bụng dưới của người đó. Lâm Bình Chi cười nhạt, đột nhiên phóng lên trước, nhanh như cắt. Trong chớp mắt, gã cách Dư Thương Hải không đến một thước Mũi của hai người cơ hồ như muốn đụng nhau. Thế xong đến của gã rất quái dị, không ai tưởng tượng nổi. Mà gã cử động quá nhanh. Nên càng không thể hình dung được Gã xông đến nhanh như chớp Nên mũi kiếm của Dư Thương Hải Đã đến sau lưng gã Trường kiếm của lão không cách nào xoay lại Để đâm vào lưng gã Thì tay trái của gã đã chụp lấy vai phải của lão Tay phải ấn lên ngực lão rồi Dư Thương Hải cảm thấy Quyệt kiên tĩnh bị tê bước Cánh tay phải lại không còn chút khí lực Trường kiếm muốn tuột khỏi tay Thấy Lâm Bình Chi ra một chiêu Đã khắc chế được cường địch Thủ pháp rất kỳ quái chiêu thức giống như lúc nhạc bất quần sử ra chiến đấu với tả lãnh thiện Thế phóng người cũng y như nhau Lệnh hồ xuân quay đầu lại Chàng và Doanh Doanh bốn mắt nhìn nhau Không hẹn mà cùng nói khẽ Đông Phương bất bại Hai người đều thấy từ trong ánh mắt của nhau ý kinh ngạc và quán sợ Hiển nhiên chiêu này Lâm Bình chi sử là công phu Đông Phương bất bại sử ra vào ngày hôm đó Ở trên hát mộc nhai Lâm Bình Chi nắm chặt tay phải Dưới ánh trăng thấy trong ánh mắt của Dư thương Hải Đột nhiên lộ ra vẻ rất sợ hãi Lâm Bình Chi rất khoái chí Cảm thấy nếu gã cho một trưởng đánh chết được Ngay tên đại thù này Thì quá dễ dàng cho lão Ngay lúc này nghe đằng xa tiếng nhạc lên sang gọi Bình Đệ, Bình Đệ Gia Gia bảo hôm nay Bình Đệ tạm thời tha cho lão đi Cô ta vừa gọi vừa chạy lên đỉnh núi Thấy Lâm Bình Chi và Dư thương Hải đứng đối mặt nhau Bất giác cô ngẩn người ra Cô ta xông đến, Lâm Bình Chi một tay nắm yếu quyệt của Dư Thương Hải Một tay ấn lên ngực Cô thở vào nói Dạ dạ nói, hôm nay Dư quán chủ là khách Chúng ta không được làm khó lão Lâm Bình Chi hừ một tiếng Dẫn thêm nội kình vào tay trái Nắm chặt quyệt kiên tĩnh của Dư Thương Hải Quyệt đạo của Dư Thương Hải càng đau bước hơn Nhưng lão liền phát giác ra nội lực của đối phương chỉ tầm thường Khổ nội yếu quyệt của lão bị khắc chế Nếu lấy nội công tu luyện mà luận Thì gã kém xa lão nhiều Nhất thời lão vừa buồn Vừa tức giận Rõ ràng võ công của đối phương Chỉ tầm thường Có luyện thêm 10 năm nữa Cũng không phải là đối thủ của lão Lão sơ ý Liền bị gã sử quái chiêu Anh danh một đời lão bị trôi theo dòng nước Giả lại gã muốn báo đại thù cho phụ mẫu Chắc không nghe lời sư phụ dặn Liền lấy tính mạng của lão Nhạc Linh Sang nói Gia Gia đã bảo hôm nay Bình Đệ tha mạng cho lão Bình Đệ muốn báo thù Thì còn sợ lão trốn đến chân trời góc biển hay sao Lâm Bình Chi giơ tay trái lên Bóp bóp hai tiếng Gã đánh Dư Thương Hải hai cái tóe lửa Dư Thương Hải tức giận tột độ Nhưng tay phải của gã Vẫn còn đè lên ngực của lão Nội lực của thanh niên này tâm thường Nhưng hắn dùng chút kinh lực Thì có thể làm chấn động tâm mạch của lão ngay Nếu chưởng này Mà làm cho lão bị chấn động chết ngay Thì cũng tốt sợ nhất là gã dùng nội công hạng 4 hạng năm này làm chấn động khiến lão vợ sống vợ chết thì thật là tệ hại trong phút chốc gã làm tình làm tội gì lão cũng không dám nhúc nhích cự lại lâm bình chi đánh lão xong cười một tràng dài thân người gã tung ra cách lão khoảng ba trượng nghiêng đầu trừng mắt nhìn lão không nói lời nào dư thương hải dung kiếm muốn xông linh nhưng nghĩ lão một đời tôn chủ Trong một chiêu đã rớt xuống thế hạ phong Trước bao nhiêu cặp mắt Nếu đấu dây dưa nữa Đó là cách đánh của hạng nhu côn vô lại Nếu tự võ mà lão thua nữa Thì càng nhục nhã gấp trăm lần Tuy lão bước lên một bước rồi Nhưng vội dừng lại Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng Rồi quay người đi Cũng không ngó ngàng gì đến thê tử nhạc Linh Sang dừng chân liếc mắt tới lệnh hồ xung ngồi ở bên phong thiền đài Cô liền đi đến trước chàng Hỏi Đại sư ca, đại sư ca, vết thương của đại sư ca không đáng ngại chứ Trước đó lệnh hồ sung nghe tiếng gọi của cô Thì trống ngực đã đập thình thịch. Bây giờ tâm thần chàng càng rúng động Chàng nói Ta, ta, ta Nghi hòa hướng về nhạc linh sang Lạnh lùng nói Người yên tâm đi, không có chết đâu Nhạc linh sang giờ như không nghe Mắt chỉ nhìn Lâm Bình Chi Nói khả kiếm tuột khói tay tiểu muội không phải tiểu muội có ý muốn đã thương đại sư ca đâu lệnh hồ sung nói phải đương nhiên là ta biết đương nhiên ta biết ta ta đương nhiên ta biết xưa nay tính lệnh hồ sung phóng khoáng quạt bát nhưng ở trước mặt tiểu sư muội chẳng lại ngờ ngịch giống như một người gỗ ngay cả nói câu ta đương nhiên là biết không biết lặp đi lặp lại đến mấy lần nhạc linh sang nói đại sư ca bị thương rất nặng tiểu muội vô cùng ái ngại nhưng mong đại sư ca đừng trách lệnh Hồ sung nói không không đâu đương nhiên ta không trách tiểu sư muội đâu nhạc linh sang buồn bã thở dài cúi đầu nói khẽ tiểu muội đi đây lệnh Hồ sung nói tiểu sư muội tiểu sư muội phải đi hay sao tình tuyệt vọng chàng còn nhiều điều muốn biểu lộ nhưng không tiện Nhạc lên sang cúi đầu, từ từ đi. Lúc sắp xuống núi, cô dừng bước, quay người lại nói. Đại sư ca, hai vị sư tỷ hằng sơn phái đến qua sơn. Gia gia nói đã rất thất lễ. Xin lỗi đại sư ca. Chúng ta về qua sơn, thì lập tức bồi tội với hai vị sư tỷ Cung tiễn hai vị xuống núi. Lệnh hộ sung nói. Phải, hay lắm, hay lắm. Lệnh hộ sung đưa mắt nhìn cô ta xuống núi, bóng của cô mất hút sau rừng tùng. Bỗng nhiên chẳng nhớ lại Lúc ở trên ngọn sám hối Mỗi ngày cô đem cơm rượu cho hắn Khi ra về lúc nào cũng quyến luyến Cố kiếm chuyện để nói thêm vài câu mới thôi Cho đến sau này Khi cô yêu Lâm Bình Chi Thì biểu hiện đó không còn nữa Lệnh hồ sung hồi tưởng lại chuyện cũ Suy nghĩ vẫn dơ Bỗng nghe nghi hòa cười nhạt rồi nói Sư, con nhỏ này có cái gì hay đâu thay lòng đối dạ Đối xử với người không có chút chân tình So với nhậm đại tiểu thư Nó không đáng sách dép cho người ta Lệnh hồ sung giật mình Mới nhớ ra Doanh doanh đang ở bên mình Chàng đối với tiểu sư muội Với bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy Đương nhiên doanh doanh đều thấy rõ hết Bất giác mặt chàng nóng rang lên Tí doanh doanh đứng dựa bên góc phong thiền đài Dường như cô ta ngủ gật Lệnh hồ sung nghĩ thầm Chỉ mong cô ta ngủ đi thì hay Nhưng Doanh Doanh là người rất tinh tế Làm sao mà ngủ được Lệnh hồ Xuân nghĩ như vậy Vì biết rõ là mình lừa dối mình Chàng ngượng ngùng Muốn tìm mấy câu nói với cô Nhưng lại không biết nói gì Đối phó với Doanh Doanh Lệnh hồ Xuân lập tức thông minh ra Lúc này đã không còn lời gì để nói được Hay nhất là đừng nói gì cả Những cách hay hơn nữa Là dẫn tâm tư của cô ta đi hướng khác Để không nghĩ đến chuyện vừa rồi chàng liền từ từ nằm xuống bỗng nhiên khẽ rên hừ hừ hiển nhiên là vết thương trên lưng bị đụng phải đau nhói quả nhiên doanh doanh vô cùng lo lắng cô hỏi khẽ có đau lắm không lệnh hồ xung đáp ừ còn đau lắm chàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô doanh doanh muốn rút tay về nhưng lệnh hồ xung nắm quá chặt cô sợ nếu dùng sức thì sẽ làm vết thương của chàng bị đau nên đành phải để mặt cho chàng nắm Lệnh hồ sung bị mất máu quá nhiều nên mỏi mệt quá Qua một lúc mơ màng tiếp đi Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nắng đã chiếu khắp núi Mọi người sợ chàng tỉnh giấc nên không dám nói chuyện Lệnh hồ sung thấy tay trống không? Không biết từ bao giờ doanh doanh đã rút tay về Nhưng ánh mắt lo lắng của cô vẫn nhìn chăm chú lên mặt mình Lệnh hồ sung cười cười với cô, rồi ngồi dậy nói Chúng ta về hàng sơn thôi Lúc này điền bá quang đã chặt cây làm cán Liền cùng với bất giới hòa thượng Hai người khiêng lệnh hồ sung xuống núi Lúc mọi người đi qua bổng diện tung sơn Thấy nhạc bất quần đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười đưa tiễn Nhạc phu nhân và nhạc linh sang không có ở bên cạnh lão Lệnh hồ sung nói Sư phụ, đệ tử không thể khấu đầu cáo biệt sư phụ lão nhân gia Nhạc bức quần nói Không cần, không cần Đợi sau khi người khỏe lại Chúng ta cùng thánh thơi trò chuyện Ta làm trưởng môn ngũ nhạc phái Mà chưa có người đắc lực giúp đỡ Từ nay về sau nhờ sung nhi giúp ta nhiều việc Lệnh hồ sung gượng cười bất giới và điện bác quang khiên hắn đi như bay Trong khoảnh khắc đã đi xa rồi Trên sơn đạo, họ gặp rất đông quần hùng đến tung sơn, tụ hội, đang xuống núi. Đến chân núi, mọi người thuê mấy cổ xe lừa để lệnh hồ sung và doanh doanh ngồi. Lúc xế chiều, đoàn người đến một trấn nhỏ, thấy một quán trà ngồi đầy chợt người. Đều là người phái tanh thành, có cả như thương hải. Lão thấy đệ tử hàng sơn đến, mặt biến sắc, rồi quay người đi. Trên trấn nhỏ này, không còn quán trà, quán cơm nào hết. bọn hằng sơn liền ngồi nghỉ ở trên bệ đá ở dưới thềm đối diện. Trịnh ngạc và Tần quyên vào trong quán mua nước trà nóng cho lệnh hồ sung. Bỗng nghe tiếng gió ngựa giang lên trên đường lớn các bụi bay mù mịt. Hai con ngựa chạy nhanh đến đến trước quán, song mã dừng lại trên ngựa một người nam một người nữ ngồi chính là vợ chồng Lâm Bình Chi và nhạc Linh San. Lâm Bình Chi gọi. Dư Thương Hải, người biết tà không chịu bỏ qua, tại sao không mau chạy trốn đi mà còn ở lại chờ chết? Lệnh Hồ Xung ở trong xe lừa nghe tiếng của Lâm Bình Chi, bèn hỏi Bọn Lâm Sư Đệ đuổi đến rồi ư? Tần Quyên ngồi ở trong xe đang hầu trà, liền dán rèm xe lên để chàng xem tình cảnh bên ngoài Dư Thương Hải ngồi trên ghế dài, bưng bát trà uống từng hớp một, không thèm để ý tới, uống cạn hết bát trà mới nói Ta đang đợi người đến chịu chết đây Lâm Bình Chi quát lên Được Gã vừa nói chữ được Liền rút kiếm nhảy xuống ngựa Xoay tay dung kiếm phóng ra Rồi phi thân lên ngựa Gã quát một tiếng Cùng nhặt lên sang phóng ngựa đi Một tên đệ tử thanh thành đứng ở bên đường Từ từ ngã xuống Máu tươi ở ngực phun ra Chiều kiếm này của Lâm Bình Chi ra tay kỳ lạ Thật khiến cho người khó mà tưởng tượng được Gã rút kiếm xuống ngựa Hiển nhiên là nhằm đánh Dư Thương Hải Dư Thương Hải thấy gã rút kiếm Muốn tấn công Là chuyện mà lão đang cầu Lão mừng thầm Đoán rằng đấu kiếm với gã thì có thể Lấy mạng gã để báo thù đại nhục Ở phong thiền đài tối qua Sau này nhạc bất quần đến tìm lão Để tính sổ hay chất vấn Là chuyện về sau Nào ngờ chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi Lại nửa đường chuyển hướng Nhanh như chớp đâm chết một tên đệ tử thanh thành Rồi giọt lên ngựa lao đi Dư thương hải vừa kinh hãi vừa phấn nộ Lão nhảy lên ngựa truy kích Nhưng hai người phóng như bay Lão đuổi không kịp nữa Chiều kiếm này của Lâm Bình Chi Kỳ áo khôn lường Lệnh hồ sung thấy vậy lè lưỡi Chàng nghĩ thầm Chiều kiếm này mà đâm ta Nếu trong tay ta không có binh khí Thì quyết không cách nào chống đỡ nổi Sẽ bị gã đầm chết ngay